Bọn tôi dội vã chạy xuống dưới Tiếng kêu cứu dường như phát ra ở chỗ trang bếp Hai thằng lệch đợt môn men Tìm vị trí phát ra Cái tiếng của thằng Hoàng Chính xác là ở đây rồi Trong toilet đang sáng đèn Phản chiếu qua lớp kính mờ là hình dáng của một người Đang ghi chặt hai tay vào cánh cửa Thằng Hoàng vẫn tiếp tục la lớn. Cô, cô, có ai ngoài đó không? Cô! Thằng Toàn đang tính chạy đến Đạp cánh cửa Thì bỗng dưng nó mở toàn ra thằng quàng đang hút quản bị kề dao ngay ở cổ. Hả? người đang cầm dao đứng phía sau thằng quàng chính là nhỏ yến. không thể nào như vậy được. hai đứa tôi lùi lại phía sau, ánh mắt đâm đâm sắc như dao làm kia. chắc chắn là do con quỷ tạo thành rồi. thấy hai thằng xuất hiện, bóng dáng nhỏ yến hất hàm cười lên lành lạnh. cái điệu bộ này không thể lẫn vào đâu được. yến, mày làm cái gì vậy? <cười> Nhỏ không trả lời miệng cứ cười ha hả Như bắt thốt được điều gì đó Thằng Hoàng với sức khỏe thanh niên Nhưng không tài nào dùng dặn thoát ra được C Cứu tao Yến ơi L Là Hoàng đây mà Yến Yến ơi Thằng Hoàng trao sức kêu gạo Nhưng nhỏ Yến vẫn không mảy may để ý con giàu được kê sát cổ Chỉ cần một cử động mạnh của dùng đầu Sẽ hứng đầy một bát tiết canh Tôi đưa tay lên miệng Cha dấu thằng Hoàng im lặng Nó càng cửa quầy Sẽ càng nguy hiểm tới tính mạng thôi Đã là quỷ Thì sẽ chỉ mang mỗi giả tâm bên mình Không có sự tự bi nào khác Người mày muốn á Đâu phải là nó Tại sao lại bắt nó vậy <cười> Nói tao nghe coi Mày muốn cái gì Chỉ cần tao đốt cái hình nhân đó đi Là mày sẽ hồn siêu phát tán đó Nó vẫn cứ tiếp tục cười Xem những lời nói của tôi như gió toảng mây bay bây giờ lui không được mà tiếng cũng chẳng xong tính mạng của tàng hoàng và cả nhỏ yến vẫn đang nằm trong tay của nó nhất cử nhất động bây giờ nếu như sai sót thì bị trả giá bằng mạng sống của mình đang rối não chưa biết phải làm cách nào thì bất chợt nó lên tiếng mày là ai <cười> cuối cùng thì mày cũng chịu nói tao là bạn của cái thằng mày đang kề giao vào cổ và con bé mày đang mượn thân xác đó tao tên huy chuẩn bị tốt nghiệp và thi đại học rồi. còn mày chỉ là một đứa con nít tranh, ý mình có chút tà thuật mà tác quái tác quái. nó không nói nữa mà lại tiếp tục cười. lần này vừa cười dự đưa bàn tay lên vuốt che gương mặt của thằng quàng. nếu mà đang ở trong hoàn cảnh thường ngày chắc cu cậu cũng phê lắm. nhưng ở tình huống này thì chắc sắp tệ ra quần rồi. người mà nó tầm thương trộm nhớ đang đứng sau lưng, kệ dao vào cổ và vuốt che lấy con mồi của mình Như sắp sửa nuốt chận lấy Không thể manh động với con quỷ nhi này được Là phải kéo dài thời gian đợi Thảo qua, Rồi phân tích tình hình Trước khi ra quyết định cuối cùng thôi Tôi ghé tay thầm thì Chỉ thằng Toàn Nè, mày nhắn tin cho Thảo Bảo nếu đến thì cứ vào trong Rồi lên thẳng tầng 2 Vào căn phòng này mở cửa Xem cách bài trí bàn tờ Và lá bùa đỏ đó có ý nghĩa như thế nào Rạng xuống dưới Nếu không con quỷ chắc chắn sẽ hẳn đường thôi nó khẽ gật đầu rồi lén lén rút điện thoại ra. tôi vẫn nhìn con quỷ không chớp mắt chỉ một phút lơ là là chắc chắn hậu quả sẽ rất khó lường. à thay vì cứ đứng quạ như vậy hai mày thử tán gẫu với nhau đi xem coi mày muốn cái gì và tại sao lại ở trong căn nhà này. À, <cười> mày muốn biết sao đúng tao bệnh sinh giống là một người tò mò mà bao nhiêu chuyện thiên hạ tao đều gom vô trong bụng chờ đợi khi nào xuống dưới sẽ kể cho Diêm Vương nghe. À, mày từng gặp ông ấy chưa? Chưa. Nhưng ta sắp được thấy mày ở dưới đó rồi. <cười> được rồi, vậy thì cho tao một viên nguyện cuối cùng trước khi mày tiễn tao đi. Cải cho tao nghe. Mày muốn nghe từ đâu? Hỏi đi, tao sẽ trả lời. Tại sao mày lại đi theo và hãm hại bạn tao? tao không hề hãm hại bạn mày là cho chúng nó tự chuốc lấy mày nói lố mày không hại sao lại kệ giao dạo cổ bắt bạn tao đau ốm bệnh tật nếu mày không có dạ tâm thì đã chẳng làm như vậy tuổi trần chưa đủ đôi mươi nhưng lòng dạ đã ở tứ tuần rồi <cười> tao còn bé lắm chưa biết nhiều đạo lý đâu nhưng tao đủ minh mẫn để nhìn thấu được lòng dạ của bọn người sống chúng mày mày nói gì tao không hiểu Bạn tao đã làm gì có tội với mày Giết mày Không hề Cản trở mày Không Thậm chí còn chẳng biết mày là ai Và người đang bị mày kề giao kia Mãi mãi không nhìn thấy được trong linh của mày À Tụi nó thì không Nhưng thân phụ của tụi nó Thì có đó Hả Thân phụ Là ba của hai đứa nó sao Đúng vậy à, Ba tao đã làm gì mày hả Mày là cái quái quỷ gì Là ba hay là người Hả Thằng Hoàng nghe đến đó Thì bỗng dưng điên tiết chửi nó Không xong rồi Sao lại chọc giận nó cái lúc mà Đỗ Năng gặm nhắm Nỗi bất hạnh của mình chứ Mày muốn chết hả? Hả? À, à, à, không Thằng Hoàng quảng hồn Mặt biến sắc Người mềm như cọng búng Không dám hó hét thêm một lời nào nữa Khoan đã Mày kể cho xong đi Rồi tụi tao sẽ ngoan ngoãn cho mày hành quyết Mày nghĩ nếu không ngoan ngoãn Thì tao không giết được mày sao Nhưng mà tao phải kể Chứ không xuống đó lại thắc mắc Chẳng ai rảnh mà giải thích hoài đâu Ừ, tao qua lên Mày kể tiếp đi Thân thụ của hai đứa này Lòng dạ còn độc ác hơn cả tao Ừ, từ lúc nào mà mày đem bản thân mình ra Để làm thức đo chữ mực vậy câm miệng Tao ghét ai đang chen ngang vào lúc tao đang nói chuyện thân phụ của hai đứa nó đến gặp thầy tao và nhờ nhờ mày giúp cho lộc làm ăn đúng không? Một giọng nói quen thuộc vang lên là Thảo đang đứng ở đằng sau, tay cầm một lá bùa và một đống giấy gì đó trên tay. À, Thảo, ừ, xin lỗi tao đến trễ, tao không tìm thấy hành nhân, nhưng mà lá bùa này á chính là lá bùa lộc mà người ta thỉnh về để mưu cầu đường thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Chỉ những thầy nào cao tay mới sử dụng Và ếm được trong linh vật trong đó thôi Hả? Nó, Nói vậy là Là ba của Yến Và ba của Hoàng Chính là người đã tỉnh cái dông này về nè Nhưng mà làm sao nó lại quay ra ẩm hại chứ Còn phải hỏi nó huy Chắc chắn là con Ấn nghĩ sâu xa đó Nếu như mà đền ơn đáp lễ đầy đủ Không có chuyện là lật lộng Chả qua mà cả sư phụ của mình như vậy đâu Ê, hay <cười> hay lắm Con quỷ nhi bật cười lên thanh khách Đắc ý, nhưng muốn tưởng tượng cho nhà thậu Nó là một tràng dài trước khi đôi mắt đâm lại Phản phất sát khí Con nhỏ này nói đúng đó Vậy tại sao? Mày còn quay ra hãm hại người ta? Người đã lễ nghi cho mày đầy đủ chứ Mày hiểu được bao nhiêu phần đạo lý ở cổ trần mà lại cho tay như vậy? Tao không biết Nhưng tại sao khi đạt được mục đích rồi Thì bọn chúng lại lật lọng, Không những không hồi ân Mà còn cháu trở lật mặt sư phụ của tao Lúc mới đến nhờ, Thì thờ cúng tao đàng hoàng Tiền lễ cho sư phụ tao đầy đủ Đến khi đạt được mục đích rồi Tiền tại danh vọng lấp đầy Cao quá Cho nên che mờ tầm mắt rồi hay sao Đó là đạo lý gì của người trọng chúng mày Hả Sư phụ của tao là người trọng thành nghĩa Lấy đạo bỏ lên đầu Không tham sân si Nhưng tao thì khác Tao không thể chứng kiến cảnh đó được à. Lấy cái gì là bằng chứng cho những lời mày nói đây Giữa dù, dù đâu bắt tất cả bọn tao phải tin chứ Vào những tờ giấy Và mà bạn mày đang cầm trên tay đó Thân thủ của hai đứa này Sau khi đã đạt đủ danh vọng Không đến gặp thầy tao Mà còn đi thỉnh ở đâu về ba cái bùa dễ trách ấy Hồng trừ khử tao À Chắc tao cũng không cần phải giải thích cho tụi mày nhiều Lúc ở bệnh viện Tao đã xé toạc những lá bùa ở dưới ghế đó Chắc mày còn nhớ chứ Tao đã sớm biết tụi mày Và con nhỏ này không phải tầm thường rồi Nói đoạn Nó tự lấy tay dỗ lên ngực Hồng ám chị nhỏ yến Tay kia vẫn kề giao sát cổ thằng Hoàng Vậy Tại sao mày không tra tay ngay lúc đó Đến bây giờ còn khu môi muốn mép chứ Sư phụ đã dạng tao Khi tu luyện đủ pháp thuật Phải dụng nó vào việc có ích Không được hại người không hại mình Nhưng thân phụ của hai đứa này đã buộc tao phải tự đặt ra thêm một điều nữa Đó là chắc chắn Phải cho những kẻ bạc tình bạc nghĩa sống không bằng chết Vì tao muốn bọn chúng phải chứng kiến những đứa con của mình Chết chận chết hòn như thế nào Tao đã sớm biết bọn mày có pháp thuật hơn người Nhờ thứ ánh sáng tỏa ra từ lòng bàn tay Và lọt vào âm nhãn của tao Nhờ sư phụ khai ân Mà tao mới có được pháp thuật đó Nhằm tránh né những kẻ có thể giết mình Và một khi tao biết được đó là ai rồi Thì giải gì mà không trừ khử Để tránh hiểm quả về sao chứ Vậy là Mày đang đi ngược lại với tôn chỉ của sư phụ mày đã dạy đó Tao không quan tâm Tất cả những điều tao làm Là vì sư phụ Và vì chính bản thân của tao Mày có nhớ Mày mất năm mấy tuổi hay không Không Tao chỉ biết sư phụ thu nhận tao về Rồi cho tao tu luyện để giúp những kẻ bạc tình bạc nghĩa kia thôi Lúc tao còn chất trưởng đầu đường xóa chợ Mày biết không Tao chứng kiến nhiều lắm Thứ mà người trần bọn mày hay kháo nhau rằng Đó là tình nghĩa Là đạo đức Là đức tin Là lòng chắc ẩn Nhưng rồi khi trực tiếp tiếp xúc với nhau Tao mới biết rằng À Quá ra những gì phát ra từ cửa miệng Đều không đáng một xu Những lời nói của con Quỷ Nhi Làm cho ai nấy cũng im lặng suy ngẫm. Quá ra giông hồn của một đứa bé Cũng có thể cảm quá được những đạo lý đúng sai Ngôn tự nó nói ra không sai Nhưng cách nó đang làm Lại quá tàn nhẫn Và nặng lòng sân si, thù hận Nếu sự việc nó kể là có thật Thì bọn tôi lấy lý do gì Để diệt trừ nó đây Người tràn mắt thịt vô nhân vô nghĩa Lấy tư cách gì để giáo quấn Suy cho cùng những việc bọn tôi và nó đang làm Đều là vì người thân của mình Nếu như hai bên đều có người phải trả giá Thì liệu cuộc chiến này có thực sự kết thúc hay không? Hay nó mãi là một dòng lẫn quẩn Không có lối thoát Tôi chẳng biết nói gì nữa Thì nhỏ thảo lên tiếng Tao chỉ có một thắc mắc như thế này Hai người đó Đều không có khả năng nhìn thấy được trong linh của mày Thì làm sao họ biết Mà đi tận những thứ này về chứ À Bọn chúng không thấy được tao Nhưng có thể giao tiếp với tao qua sư phụ cũng chính căn nhà này đây mày biết không từ khi công việc làm ăn thuận lợi bọn chúng công hệ để ý đến tao cũng như đếm xỉa đến sư phụ của tao một lời cảm tạ một lời hối hận chứng kiến cảnh đó lòng tao dâng tràn thù hận tao đã khiến bọn chúng lao đầu thất thoát nợ nần trong cơn nguy khó bọn chúng quay lại tìm sư phụ tao nhờ giúp đỡ sư phụ là người dễ động lòng Vậy rồi sai tao giúp họ lần nữa Đó Cái trang thờ trên đó Là cũng mới được đặt cách đây không lâu Tao nghe lời sư phụ Đến đây ở phù hộ cho bọn chúng Sau khi giúp được bọn chúng trả giải phần nợ nần, Thì bây giờ Là thời điểm của sự trả giá Bọn chúng liên tiếp gặp những chuyện xui xẻo Rồi lại đến tìm sư phụ tao lần nữa Qua thần xác của người Tao đã cảnh báo Nếu như không chịu lễ nghi đầy đủ Tao sẽ hại lần lượt từng đứa một Đầu tiên là con bé này Và thân thủ của nó không tin Cho đến khi nó nhập diện Đêm hôm đó Đám đệ tử của tao đã báo rằng Ông ta chạy đi thỉnh bùa Về đặt dưới trang tờ này Nhằm hại tao Nhưng mày thấy đó Tính bùa của tụi mày tao còn không sợ Thì mấy tờ giấy này nhầm nhò gì Sẵn tiện của tụi mày ở đây Càng nhiều người xem thì tao càng phấn khích hơn Muốn gì nữa cứ hỏi đi Tao không bao giờ hẹp hộ với những kẻ sắp chết dưới tay của mình đâu Mày thật là tàn nhẫn Đừng trách tao Trước khi tao thành ra như thế này Tao đã từng là một con quỷ trọng tình trọng nghĩa Giúp người tích đức Lợi lọc chẳng mạng Cho đến khi chứng kiến lòng lan dạ xối Của người trần bọn mày Chỉ mua cầu cái lợi trước mắt Ân tình câu như gió thoảng mây bay Thì mày nghĩ xem Có cam tâm nổi hay không Nó vừa dứt lời Thì đèn trong toilet cũng vụt tắt đi Công gian tối tôn như mực Người nhỏ yến bỗng dân đỏ trực cả lên Hai mắt phát sáng Đằng đằng sát khí Cái dao trên tay của nó bỗng dừng phóng thẳng Vì phía tôi Hây có giận? Nghe tiếng hét của thằng Hoàng Nó giật mình cúi xuống Con quỷ điên tiết hất văn Thành Hoàng vào cánh cửa toilet. Nó thoát khỏi thân xác của nhỏ Yến hiện nguyên hình. Một làn cối đỏ dày đặc tỏa ra che hết tầm mắt. Nè, mọi người cẩn thận. Đứng đâu lên vừa nhau đi. Thành Hoàng, ở đó bảo vệ cho nguyễn Nè, có ai mang theo cam giãn không? Đây nè, Hoàng, cầm lấy. Thoan lên miếng bắt đi. Nhưng mà không có những vậy gì, gì hết. Đừng khổ nhiều, làm ngay đi. Tôi không nghĩ rằng Thành toàn lại thấu đáo như vậy mang theo cả khai âm nhãn Có lẽ nó đã lường trước được rằng trước sau vậy cũng phải cho Thằng Hoàng chứng kiến những điều này. bằng không sẽ có giải thích về sau. Thằng Hoàng sau một hồi đắn đo lưỡng lự cũng nghe theo và xoa lên mắt. Nó dựa dụ dài cái thì hét lên. À, cẩn thận, có ba cái bóng đỏ gì đó đang ngập đến kìa Hả? Bộ não chưa kịp xử lý lời cảnh báo của Thằng Hoàng thì bóng dân ba cái bóng đỏ rực sẽ tọt làn khó dễ đặt lao thẳng vào bọn tôi. Con quỷ này tại sao lại đạt được đến cảnh giới Phân thân hiếm có này Nó tách trở cơ thể ra làm ba phần Gồm phần đầu, phần thân trên Và hai cái chân Dùng các bộ phận đó chia làm ba hướng tấn công bọn tôi Chỉ kịp cúi đầu xuống Cả ba bị hất mỗi người mọi chỗ Nè Thảo có sao không Không, không sao Con quỷ này không thể dẫn được Nó có thể phân thân làm ba rồi Chứ có nó bắt, mọi người đứng dậy đi Sử dụng loại kiếm đấu với nó Con quỷ lập tức ẩn thân liên tục biến ra khối đỏ, không làm cho bọn tôi mất phương hướng. Đây đúng là chiều tung quả mù theo nghĩa đen. Không biết ai là người cao tay ấn tu luyện nên một con quỷ mưu mù, mù biến quá khôn lượng như vậy. Thằng Tài không có mặt, nhậu Yến thì đang bất tỉnh nhân sự. Làm sao có thể giận dụng dòng trọ âm dương đây? À, mọi người sát lưng vào nhau lại đi. Lưu đoạn kiếm về phía trước, chỉ được lùi lại, không được tiến. Quang ơi, mày bên đó sao rồi? Ờ, tao không sao, nhưng mà Yến thở gấp lắm. Không thể để như thế này đó tao lo quá Mày nói biểu hiện của nó cho tao nghe Ngoài thở gấp, thì gương mặt có tím tái Hay là giật tay giật chân không ờ, Không, mặt không hào trở lại rồi Nhưng mà vẫn thở hôn hãnh, gấp gấp lắm Ừ, vậy thì không sao Đó chỉ là hiện tượng nhất thời Sau khi bị mượn sát nhập hồn thôi Mày cố bảo vệ nó nghe, có chuyện gì đó, Cũng không được rời nó bước Nhưng mà Yến có khả năng Tao đã bảo xong việc, tao sẽ giải thích mà Cầu nguyện cho tao bình an đi Tớ vừa dứt lại Thì một cơn gió lạnh từ đầu Tống thẳng vào vị trí của bà đứa Cái hình nhân lẫn thẩn Bước ra từ làng khối chạy đặt Không, chính là nó đó Chính là cái hình nhân mà Huy nói đó à, Không, đó chỉ là tượng trưng thôi Trên hình nhân này không có dấu hiệu của trấn yểm Đơn thuần là nơi trú ẩn Của con quỷ trên bàn thờ Để mà hưởng lộc trần Mà người sống mang tới thôi à, vậy, vậy là Không thể diệt con quỷ này Bằng cách đốt trái hình nhân đó được Nói như vậy Chẳng lẽ nào đã hết cách thật sự rồi hay sao Bọn tôi buộc phải từ thân chiến đấu thôi Chưa kịp nghĩ ngợi phương án tiếp theo Thì bọn dân trên tay hình nhân Phát ra ba luồng sáng đỏ Nè mọi người cẩn thận Tách ra Ánh sáng xuyên qua vị trí của bọn tôi Chiếu thẳng vào bờ tượng đối diện Xé toạt tấm mạng cửa thành mấy mạnh Sức mạnh của nó quả thật rất khủng khiếp Nếu như khi nãy bọn tôi không kịp tránh né Có lẽ là cả ba đã không thể bảo toàn được tính mạng rồi Mọi người ổn cả chứ à, Không sao Nhưng mà tình thế như thế này Tao e chẳng không thể cầm cự nổi nữa đâu Nó biến quá khôn lường và gì pháp thuật mới lạ Mà bọn mình chưa từng kiếm kiến qua đó Nhưng lúc bọn tôi chưa kịp tụ thế Ba bộ phận thân thể của con quỷ Bất tình lệnh xuất hiện Đến nước này thì không còn đường thoái lui nữa Số mạng Tứ mặt cho số mệnh định đoạt đi Nè Mọi người dùng lá bộ đỏ Hút âm khí của nó Đồng thời sử dụng đoạn kiếm ngay không chần chừ nữa, nó bắt đầu tung những đòn chí mạng rồi đó. Nếu như tiên liệu của tôi là chính xác, lá bùa đỏ sẽ hút âm khí và làm giảm tốc độ của con quỷ lại. từ đó việc dùng đòn kiếm kết liễu nó sẽ dễ dàng hơn gấp bội phần. Bọn tôi Dương ba lá bùa ra phía trước, từng làn khói mỏng được hút vào, các bộ phận của con quỷ bỗng dưng cận lại ngay tầm tay. Nè, sử dụng đòn kiếm, kiếm nó! Một âm thanh như tiếng chảo dầu đun nóng gian lên Đoạn kiếm đã đâm sâu vào từng bộ phận của con quỷ Tất cả hoàn toàn bất động Không hề có sự phản kháng Hả? Không thể đọc Tại sao nó chưa chịu tan biến chứ? À, không biết nữa Nhưng mà tai thảo đau quá Huy A Đã dựa lại Thì cảm giác ê buốt trong lòng bàn tay phải của tôi cũng xuất hiện Như có lửa đốt ở dưới vậy Tất cả dội giả buông đoạn kiếm ra Nắm lấy tay mình đau đớn Lúc này con quỷ mới bắt đầu cửa quậy và buông một tràn cười lanh lạnh, sai chịu đắc ý. Không thể nào như vậy được, đoạn kiếm chỉ nhất thời khắc chế, không thể tiêu diệt được con quỷ. Nó có thể kháng cả sức mạnh của đoạn kiếm hay sao? Ba thành đoạn kiếm trên người con quỷ, bất nợ lao ra, trời phóng thẳng về chỗ bọn tôi đang đứng. đột dịch xảy ra quá nhanh khiến cho cả ba không kịp thời mà tránh né chỉ còn nước đưa tay lên chống đỡ nhắm mắt lại phó mặt cho số phận tiếng len ken của lưỡi kiếm lao đi trong gió khiến cho bọn tôi rùng mình cho ba âm thanh phập khô khốc tràn lên tưởng chừng như lưỡi đao đã cấm phập vào thân thể các bà đứa quản hút mở mắt ra sờ tay loạn xạ lên người nhưng chẳng thấy máu mè đâu mọi người đều bình an vô sự nước mắt nhịn lên Hàng hoàng đang đứng trước mặt thở chốc, trên tay cầm cái nắp đầy bồn cầu, và thanh đoạn kiếm đang cắm chặt trên đó. À, hoàng mày, à, tụi mày có sao không? À, không sao, cảm ơn mày nha. Không có mày thì cú xuống. vừa từ cậu chết trở dậy còn chưa kịp định thần, thì con quỷ lúc này đã hợp nhất hình hài, dùng hai bàn tay với móng sắc nhọn chảy máu lao thẳng tới chỗ bọn tôi. Cả ba đứa dù cố gắng hết sức. Vẫn không thể nào nhấc bàn tay phải lên được Cảm giác như đang đeo chì nặng cả tấn vào đó vậy à, Quang Mày còn thấy cái bóng đỏ đó không à, Có bây giờ làm sao đây Chút thần kiếm ra đi Chém vào nó Thằng Hoàng nhến trăng lên khen két Rút một thanh đoạn kiếm trên cái nắp bồn cầu ra Chém loạn xạ về phía trước Con quỷ liên tục bay qua bay lại Nó đang đợi thằng Hoàng đuối sức Sẽ xông vào một lượt Không được rồi Cứ kéo dài như vậy thần hoàng sẽ là đứa gặp nguy hiểm đầu tiên bóng dương trong đầu hiện lên một kế sách tôi từ từ dùng tay phải chúc lá bùa đỏ ra phóng về phía trước sự việc quá bất ngờ cộng thêm chút pháp lực từ lá bùa khiến cho con quỷ đôi chút khẩn lại chỉ chờ có như vậy tôi hét lên tra hiệu cho thần hoàng quan không được kiếm gì phía đó nhanh lên không một thoáng chần chừ thần hoàng nhanh chóng phóng đoạn kiếm về phía con quỷ tạch rồi sèo lên một cái Trong một phút lơ lạ Con quỷ không ngờ rằng mình lại bị dính đòn hồi mã thương Tốc độ của đoạn kiếm lao đi quá nhanh Cùng với khoảnh khắc lá bùa đang lơ lửng trong không khí Thành kiếm xuyên qua Rồi cắm phập vào tay con quỷ nhì Một lưỡi sắt có sức mạnh kết liễu Một tờ giấy có năng lượng hút khí âm Kết hợp lại với nhau Tạo nên một luồng năng lượng mạnh khủng khiếp Một phần cánh tay của con quỷ đã biến mất Thằng Hoàng dù không thể thấy được trọn vẹn hình hài Nhưng gương mặt đã giãn ra đôi chút. Có lẽ nó cảm nhận được cái bóng đỏ kia đã quyết đi một phần Con quỷ lộ rõ dễ đau đớn Trong chốc lát trời mau chóng lấy lại thần thái Đăng nạp sát khí Một tiếng thét tràn trang như con sư tử bị chọc giận, Nó lùi lại mấy bước thân thể bỗng dưng trực đỏ, chói lóa Một tay còn lại đang tụ âm khí Thành một vòng tròn Cánh tay bị đoạn kiếm làm cho tan biến Bỗng dưng từ từ mọc lại Cả đám không ai dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Tại sao lại như vậy? Không thể nào. Sao rồi? Cậu biết pháp thuật này là gì hay không? À, không không, sao chưa từng thấy qua, cũng chưa nghe sư đệ của thầy nhắc tới. Những pháp thuật này lần đầu thầy mới được chứng kiến đó. À, không xong rồi. Tất cả những pháp thuật của tôi mình, tìm mới nó quá chạy một cách dễ dàng. Bây giờ phải làm sao đây toàn? À, tao chưa nghĩ ra được. Chỉ còn giọng trò âm dương là hy vọng cuối cùng thôi. Nhưng mà. Trong quỷ tiếp tục tạo một làn khói mỏng cho biến mất khỏi tầm mắt. Bọn tôi mau chống áp sát vào nhau Giới tay kéo thằng Hoàng sát lại Bây giờ người nguy hiểm đến tính mạng nhất chính là nó Chỉ cần trúng một luồng âm khí từ con quỷ nhi kia Thằng Hoàng chắc chắn không trụ được Rồi bọn tôi nghe rõ có tiếng ho Hình như là nhỏ Yến đã tỉnh lại rồi thì phải Nãy giờ đang mải mê chú tâm vào con quỷ Mà quên mất nhỏ Vẫn còn đang nằm ngay trước cửa toilet Không biết con quỷ nhi đã biến đi đâu mất tiêu Tạm thời có thể nguy hiểm đã tạm trôi qua Bọn tôi nhanh chóng di chuyển lại chỗ nhỏ Yến à, à, Yến, mày, mày có nhận ra tụi tao không? Tôi chạy đến, đỡ đầu nhỏ dậy Cướng mặt đã hồng hào trở lại Nhưng hơi thở rất gấp gấp Có lẽ vì dương khí đang suy Kết hợp với âm khí cực mạnh của con quỷ Mà nhất thời nhỏ chưa hồi phục đại được thôi à, Tụi mày, sao lại ở đây? Đây là đâu? À, đây là... À, dài lắm Khi nào xong việc đó, Tụi tao sẽ kể lại cho mày nghe Có mệt không? À, có Tao có thợ quá à, Đằng sau là cái gì? Nhỏ yến bỗng dưng trợn mắt chỉ tay ra phía sau lưng Bỗng tôi giật mình quay lại theo quán tính À Bữa đó làm gì có ai? Hay là nhỏ yến qua mắt mà quán gà Nó bậy bạ chăng? Đang tính hỏi xem nhỏ muốn nói điều gì Thì bỗng dưng có một lực tác động mạnh vào Khiến cho cả ba đứa dội ngược ra xa Thằng Hoàng may mắn đứng bên Hồng, cho nên không sao. Nhưng nó cũng hốt quản không kém, lập tức lùi về phía bọn tôi, lẩm lét. Cú ra đòn quá bất ngờ, khiến cho ai nấy chưa kịp hiểu chuyện gì, nước mắt nhìn lên. Nhỏ Yến bỗng dưng biến sắc, mặt trắng bệch như người chết đuối, miệng cười một tràng dài lạnh toát, âm khí tỏa ra cuồn cuộn. Chắc chắn là con quỷ đã mượn xác của nhỏ rồi. Cú ra tay lúc nãy cũng là tự nó. Có lẽ lúc nãy nó xuất hiện đằng sau Cho nhỏ Yến bất ngờ Rồi nhanh chóng biến mất Nhưng lúc bọn tôi phân tâm Mà nhập trở lại cho người nhỏ Yến <cười> Sao Đã nếm mùi lợi hại của tao chưa Còn gì nữa thì cứ phô trương ra đi Nãy giờ vẫn chưa đủ vui mà Bây giờ mới đúng là tình thế Tiến thoái lưỡng năng Bất cứ một tác động nào lên con quỷ Thì thân thể của nhỏ Yến sẽ lạnh đủ Hành động như vậy quả sợ hết sức nguy hiểm Và chắc chắn rủi cho là điều không tránh khỏi Con quỷ nhi chơi chiêu này thật sự quá cao tay. Mặc dù ngoài miệng tự đắc, Nhưng bên trong tôi hiểu rằng Sau cuộc chạm trán lúc nãy Ít nhiều nó đã bị tổn thương Và bắt đầu thần trọng hơn Việc nhập hồn cho xác nhỏ yến là minh chứng cho điều đó Nếu tư tưởng không bị lung lay Với sức mạnh của mình Nó hoàn toàn có thể tự định đoạt Mà không cần bài vẽ tốn công như vậy tao sẽ giết lần lượt từng đứa trong bọn mày đầu tiên là mày mày mày rồi đến mày <cười> tất cả tụi mày sẽ được đoàn tụ cho có bè có bạn chứ không phải cô độc như tao đâu đó là sự vị ta cuối cùng tao có thể ban cho loại người trần dù ơn vô nghĩa đã đúng ý tụi mày chưa tiên chỉ vẫn là đạo lý chính nghĩa đó vừa lòng cho phải không Các quỷ chỉ tay lần lượt về phía thằng bạn, đọc lên ngực nhỏ Yến Rồi quay qua từng đứa bọn tôi Bây giờ nó đang nhập vào người nhỏ Yến Nếu làm theo cách cũ Dùng đoạn kiếm kết hợp với la bồ đỏ Tuy là phát huy hiệu nghiệm nhất thời Nhưng thật không may Nó trở nên mất cả thi vào lúc này Sau một thoáng suy nghĩ Bất chợt tôi nhận ra Từ nãy tới giờ nó chỉ dùng cánh tay phải của nhỏ Yến Để chỉ trỏ Mà tay trái thì không hề cử động được chắc có thể pháp thuật lúc nãy dùng chỉ là hiện thân lại cánh tay thôi còn phục hồi khả năng thì gần như là không có cần phải có thêm thời gian mấu chốt của vấn đề này là làm sao đẩy nó ra khỏi người nhỏ yến đồng thời sử dụng đoạn kiếm cùng lá bồ đỏ để kết liễu ngay lập tức chắc chắn nó không để cho bọn tôi tiếp cận trực diện hoặc nếu được sẽ dùng nhỏ yến như một lớp áo giáp để phò trợ thằng Hoàng sau khi bị con quỷ ám chỉ đã không còn giữ được bình tĩnh nữa mặt cắt không còn giọt máu, trên tay của nó vẫn còn cầm nguyên cái nắp đậy bồn cầu, còn chính chặt hai thanh đoạn kiếm trên đó. À, Quang, một trong túc đòn kiếm ra, phòng thân đi, nhanh lên. À, à, được được. <cười> Giọng nói của nó run rẩy, tay giữ chút kiếm, mắt nhìn bọn tôi cầu cứu. Sinh mạng của hai đứa nó đang phụ thuộc vào tay tôi, bây giờ làm gì? Còn quyền tự quyết nữa. Cao quỷ từ từ đưa tay lên, tạo ra một luồng âm khí cực mạnh, hướng về phía thằng Quang. Không xong rồi à, quang chạy ngay đi à, hả <cười> chiếc ly trên kệ bếp bị đánh trúng rơi xuống sàn nhà dở toàn tra mạnh thủy tinh bắn tung té khắp nơi an quang dỗ dả chạy đến đưa hai thanh đoạn kiếm cho tôi và thằng toàn đẩy thở lùi về phía sau không thể để người quan trọng nhất của tôi có mệnh hệ gì được tôi gằn giọng kích tướng nó à, nếu cố gan á thì mày hãy lộ diện cho đấu một trận đường hoàng như lúc nãy đi Đừng mang thân xác của người khác ra Để làm vỏ bọc che trắng cho mình Nhìn xem, có khác gì con rùa đồ, đồ cỏ không, hả? Từ lâu Khi tiếp xúc với người trần chúng mày Tao đã không còn suy nghĩ phải giữ mình Sống sao cho phải đạo rồi Vô tình với tao Tao vô nghĩa lại Tàn nhẫn với tao Tao độc ác lại Mọi việc trên đời đều được cắn một cái giá nhất định Hạnh phúc của thân phụ hai đứa nó Được đổi bằng tâm quyết của sư phụ tao Và cả sinh mạng của tao nữa Bây giờ khi thành đạt Tiền tài danh vọng đủ đầy Bọn chúng mang cho bàn cân Và mày biết không Tao và sư phụ Chẳng khiến cán cân nhút nhất. Nhưng nếu chất luôn cả bốn đứa mày lên đó Thì cây kim có thể di chuyển được rồi đó Ông tiến từng bước chậm rãi, Đẩy lùi bọn tôi ra sát bờ tường đằng sau lưng Có lẽ nắm được yếu điểm rằng Không ai dám tác động lên người nhỏ yến Mà nó cứ đi một cách khoan thai Ung dung tự tại như vậy Cả bốn đứa chỉ biết lùi lại Dùng đoạn kiếm để thủ thế Đôi mắt vẫn bám theo nhất cử nhất động của nó Nó phải tay về phía trước Một làn khối đỏ dày đặc hiện ra Cùng lúc đó Một luồng ánh sáng cực mạnh đẩy thẳng vào người bọn tôi Cả bốn đứa bay thẳng vào bờ tượng Bàn tay phải của tôi Chỉ mới hồi phục được một lúc Thì đã phải gánh chịu thêm đau đến Tao, tao, tao, tao có sao không tao ơi Không tao, tao không sao ừ, Tao từ từ thôi Nè mày có sao không Hoàng ừ, tao, tao đau quá ừ, Đừng có gồng mạnh Tao lỏng người sao Nó là cái quỷ quái gì vậy Nếu mà xuống dưới có cơ hội đó, Tao sẽ kể cho mày nghe Nga. Toàn xong lên đi ừ, Mày định giết cô Yến luôn sao Mày điên rồi ha Tao Có quỷ bật cười khoái chí <cười> Không Không cần tốn công vậy đâu Để tao giúp bọn mày định đoạt số phận con nhỏ này À Mà sau khi giết hết bọn mày đã Trong lòng bàn tay của nhỏ Yến Âm khí đã tích tụ lại đỏ rực Dường như con quỷ Sắp ra đòn chí mạng Chết đi Lúc á mày điểm danh còn thiếu cả tao đó Hả Một lá bùa đỏ từ bên ngoài Bay thẳng đến người nhỏ Yến Con quỷ giật mình lùi lại Cứ tay phải cầm lấy bàn tay trái Đã tổn thương trước đó Biện hét lên đau đớn à, Mày Mày là ai Một Hai Ba Bốn Năm Người mà mày bỏ sót đó Tao là số 6 Mày mau quên thiệt Chẳng phải hôm đó Tao đã đánh không tránh bữa ăn của mày Mà mày không nhớ sao à, Chính Chính là mày Giọng nói này không thể lẫn vào đâu được Chính là thằng ông dịch tại xuất hiện Tại sao nó lại biết chỗ này mà đến đây chứ Nhưng thôi Việc đó không quan trọng nữa Nếu không có nó tương trợ kịp thời E rằng bọn tôi đã bỏ mạng tại chỗ này rồi à, Sao giờ này mày mới tới Tụi tao đó, xong thành bốn cái mộ rồi Ờ anh Hùng phải xuất hiện tập cuối chứ Yến Đồng có sao không Không thèm hỏi những người anh em Đang nằm bẹp dưới đất Nó li mộm nghe ngóng tình hình của nhỏ Yến Anh Hùng cái quái gì Mà chỉ dùng mỹ nhân kế đã tự thua rồi <cười> Chợt con quỷ cười lên Mày còn cười được sao À Mấy khi đông đủ như thế này Tao không vui sao được Cuộc đời tao ít có bạn bè Nhưng kẻ thù nhiều như thế này cũng ấm lòng rồi Công nhận trí nhớ tao kém thật Chó chàng là thiếu một đứa Nhưng không nhớ ra đó là mày Bây giờ tự dẫn xét tới đây Tao lại đỡ tốn công tiếp đãi Kẻ muốn trả thù cho bạn mày sau này à, Trí nhớ của mày không những kém Mà thần kinh cũng không ổn định nữa Sắp chết đến nơi rồi mà còn tự phủ <cười> vậy thì để tao cho mày làm mẫu trước Dứt lời Con quỷ lao đến Phung tay vào mặt thằng Tài dường như đã chuẩn bị từ trước Thằng Tài mau chóng nhảy sang một bên Không quên dùng lá bùa đỏ Dán thẳng vào lưng nhỏ yến Con quỷ bị trúng bùa Bất ngờ ngã dúi vui xuống đất Không được Cứ như vậy nhỏ yến sẽ gặp chuyện mất Đứng lên đi chứ Mày không được làm bạn tao ngã Đó là người quan trọng nhất với tao đó Mày hiểu không Tuy con nhỏ đó khó tính, dữ dằn Ừ, có những lúc hầm hè tao Nhưng mà với tao Chẳng biết từ bao giờ Đã đặt nhỏ vào trong tim của mình rồi Vì vậy hãy cẩn thận với những gì mày đang làm Bạn không, đừng trách tao không nhắc trước Dù nãy giờ tao chưa cảnh cáo được gì Đang trong cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc Mà bọn tôi phải gắng gượng lắm Mới không bật cười Trước những câu nói ngu nghi của thằng tại. vừa mới sụt sùi sức mứt xong Chưa kịp cảm động đã chợt quay về cái bản tính cả chớn của mình rồi. Không biết nhỏ Yến có kịp nghe những điều thổ lộ đó hay không, nhưng bây giờ có thể khẳng định, tình cảm nó dành cho nhỏ là thật sự. Con quỷ điên tiết đứng dậy, tung tay định dùng âm khí đi tấn công thì bỗng dưng nó thả lỏng ra, miệng hét lớn, thân thể quằn quại như đang bị ai đó yểm bùa. "Sao, sao vậy? Đến đây đây, Điểm danh thiếu tao á là tội năng như vậy đó. Mày đã hiểu chưa?" thằng tài chẳng biết cầm đâu ra một cái hình nhân y hệt với cái mà tôi thấy trên bàn thờ nhưng trên người của nó lại có một chữ tạo màu đỏ to tướng được vẽ ngay chính giữa thằng tài liên tục dùng bùa chà sát lên cái hình nhân mỗi bước di chuyển của bàn tay là con quỷ lại quằn hoại đau đớn theo nhịp độ đó con quỷ như dường như đã không chịu nổi nữa bèn tính kế hạ sách tính lau thẳng người của nhỏ yến vào bờ tường tôi dội giả hét lên tay dừng lại Không sẽ chết lên Đừng có đùa nữa. Thằng Tài quảng hồn buông tay ra Con quỷ ngã quỷ xuống đất Đầu của nhỏ yến chỉ cách bờ tường Khoảng 20 phân Không hơn không kém Xích chút nữa là chuyện tồi tệ nhất xảy ra rồi Cứu cậu nuốt nước bọt đánh ực Chắc trong lòng đang xót xa lắm Yêu dạo là lội ruột ra ngay Thằng Tài đưa cái hình nhân ra đằng sau lưng Con quỷ lúc này mới bắt đầu đứng dậy được Tại sao nó lại có thứ đó Chẳng lẽ nào chân nhân bất lộ tướng chính là tại sao? Không thể nào Người ngây ngô Làm gì vội giấu bí mật Hay là cho bọn tôi quá lơ đạn Mà bị che mắt chốt cuộc là ai mới thông minh hơn học sinh lớp năm đây Sao Sao mày lại có thứ đó Hè con đít không được nhiều chuyện Mày Cái thằng đáng chết này Là dám kích tướng khi đối phương đang ở chân tượng Con quỷ điên tiết dùng pháp thuật Hút thành đoạn kiếm mà thằng Hoàng đã phóng trước đó lên trên tay Kề sát cho cổ nhó yến Nếu mày không nói Tao sẽ cho mày biết cảm giác bất đi người thân yêu nhất Là đau đớn đến chừng nào Thằng tay bóng dưng sầm mắt xuống Hai mắt liếng thoáng nhìn con quỷ Nó dương cao hình nhân ra trước mặt Giọng nói giọng dạng Khác lạ gian lên Nếu mày giết bạn tao Sẽ không còn thân xác cho mày nhập nữa Lúc đó linh hồn đơn lẻ của mày Mày nhắm thoát khỏi được bọn tao hay không? Hồn siêu phách tán Ai sẽ bảo vệ cho sư phụ của mày? Mày nghĩ xem bọn tao có để yên cho ông tao không? Muốn độ cây quả Thì sư phụ phải là người cánh chịu Dạ, yeah, ta, ta đi Từ khi là một trong hồn chất dưỡng Tao đã không còn tiếc ta điều gì nữa Nếu lần này tao chết Coi như cũng đã đệnh ơn đáp nghĩa với người có công nuôi dưỡng, giáo vấn rồi Số phận của sư phụ Không phải do tao định đoạt Nhưng bạn của mày thì lại khác Dứt lợi Con quỷ vung tay Tạo ra một luồng sáng phóng thẳng cho người thằng Tài Cái hình nhân bị văng ra xa khỏi tầm giới Nó mỉm cười đắc ý Khi đã đánh lạc hướng được thằng Tài Tài Tài ơi. Được <cười> Bây giờ thì tao điểm danh lại cho mày tội nguyện cáo lỗi Vì đã thiếu sót nha Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Chết đi Bất thình lình một lá bùa màu trắng Bắt ra từ đâu bay đến dán chặt cho người nhỏ yến Qua biểu cảm trên thân thể Có thể thấy con quỷ đang đau đến quảng quại Lá bùa này rất lạ Màu trắng chữ đỏ Từ lúc theo thầy tầm sư học đạo đến nay Có lẽ là lần đầu tiên được chứng kiến Cái thứ kỳ dị này Giật mình quay lại Ba người đàn ông đang phóng ra Từ phòng khách tiếng dạo Hai người đầu tiên rất quen thuộc đó chính là ba của thằng quàng và ba nhỏ yến. nhưng một ông lão trâu tóc bạc phơ, quát thước đi chính giữa, đó là ai? tuy đã lớn tuổi nhưng thần thái chắc đạo mạo. thọt nhìn thấy toát lên vẻ người có căn cơ. thời gian tu đạo chắc đã vượt qua khỏi tuổi đời của bọn tôi. thấy ông lão bước vào, con quỷ bổng dân quỷ sập xuống đất. ba nhỏ yến thấy vậy định chạy đến nhưng ông ta ngăn lại. ba của thằng quàng thấy cảnh tượng tan quang. Có đôi chút chột dạ Nhưng chắc thấy tình hình như vậy cho nên không dám lên tiếng Chính ông ta cũng đang hoang mang hoa lẫn lo sợ Sư phụ Thì ra đây là sư phụ của con quỷ Luôn miệng nhắc tới Nhìn ông lão hiện tự Tiềm đạm như vậy Không có chuyện sân si vô độ Đến mức sai âm binh của mình trả thù đâu Chắc phải có ẩn khúc gì ở đằng sau ta đã giáo quân bao nhiêu lần rồi Tại sao con lại hành động bất đạo như vậy chứ Nhưng mà chính hai người đó Là dòng ơn bội nghĩa với sư phụ Con không thể nào khoanh tay đứng nhìn được Tại sao gọi là dòng ơn Ta đã nói bao nhiêu lần rồi Giúp người là công đức Người trả ơn là quan hỷ Không hại mình Tức là không có tội Vật chất là thứ bỏ ngoài túi Dân nghĩa mới cất ở trong lòng Con đã theo ta hơn nửa đời Tuy Dông Linh là một đứa bé Nhưng tâm trí Ác phải cảm tụ được đạo ly chứ à, Nếu không nhờ cậu bé này đến gặp Thì con sẽ hại thêm bao nhiêu người ở đây Con, con chỉ muốn tốt cho sư phụ Con không có ý gì khác Ba nhỏ Yến lúc này càng hốt quảng Chỉ thấy con gái của mình liên tục nói ra những điều kỳ lạ Cùng với đó là cử chỉ điều bộ Chẳng giống như thường ngày Thầy, thầy ơi, con, con gái của con sao, sao lại như vậy hả thầy? Đứa bé mà các người đã gặp ở nhà ta Đang mượn xác của cô bé chị nó hiểu lầm Cho nên mới thành ra nồng nổi như vậy đó à, xin, xin thầy, hãy cứu lấy con gái tôi à, Xin thầy, tôi làm gì có lỗi chứ Ông lão không trả lời Mà quay sang chất vấn con quỷ Ở đây có tất cả hai người này Còn muốn họ giải đáp điều gì Thì cứ nói đi Con quỷ đưa tay lên chỉ thẳng mặt từng người Ba thằng Hoàng và ba nhỏ Yến Có chút trung sợ Lùi lại mấy bước chân Đứng sát vào dài ông lão Tại sao hai người lại vô ơn như vậy Sư phụ đã sai tôi giúp đỡ các người Đạt được những điều mình mong muốn Thế rồi nhận lại được cái gì hả Danh vọng quá nhanh đó là mở mắt tất cả rồi hay sao lần gặp cuối cùng ở nhà sư phụ. Nếu tôi không cảnh báo rằng sẽ hại con cái các người, thì các người có thờ cúng và cho tôi chống lưng thân ở chỗ này hay không? Suy cho cùng, là vì lợi ích của bản thân và sợ thiệt thòi cho con cái. Còn người đã giúp các ông có được ngày hôm nay, thì đã giúp ở đâu rồi? Một cái bàn cúng, một cái trang thờ, hai cây nến, ba nén nhang là đủ sao? Chính tôi đã giúp các ông trải qua bao nhiêu khó khăn, sóng gió. Thậm chí là tai nạn thương tâm nữa Con quỷ ngưng lại một chút Đưa tay chỉ mặt ba thằng quảng Rồi tiếp tục nói Ông nhớ cái lần bị ngã xe gãy tai không Có lẽ tâm tâm ông nghĩ là tôi hại Nhưng ông đâu có năng lực để nhìn ra rằng Chính tôi mới là người cản mấy trong hộn chất dưỡng chỗ đó Cho ông được tai qua nạn khỏi Nếu không đã chết rồi Chứ chẳng phải gãy tai gãy chân đâu cái đèn trần rơi xuống cũng là do người quét mặt ở đây vỡ trách khi các ông về mà không thành tâm cúng bái tôi không đẩy ra thì ông đã chết thêm lần nữa rồi sư phụ đã hứa với lòng không bao giờ giúp người khác chuyện lợi lộc nhưng cũng vậy miếng ăn cuộc sống khó khăn mà tôi phải thuyết phục mãi sư phụ mới phá bỏ lời thầy và cho tôi đi theo phò tá các ông để rồi nhận lại được cái gì sư phụ tuổi cao sức yếu Các ông cũng không thèm ngó ngàng tới Tôi giấc dưỡng cả ngày Đêm về chẳng có chút lộc trần để hướng Con xin lỗi sư phụ Chị tử hỏi Đạo lý là đạo lý gì ở đây không khí im lặng đến đáng sợ Bao trùm xung quanh Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngỡ ngàng Trước những lời nói đanh thép Nhưng cũng không kém phần sắc sảo của con quỷ nhi Có lẽ mọi điều nó nói là đúng sự thật Cho nên cả hai người kia đều cúi đầu sấu hổ, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Quả là nó cảm thán chẳng sai. Người trần bọn tôi luôn tự hào, Với những đạo lý nhất thời. Nhưng mấy ai làm được theo tôn trị sâu xa của nó? Giật chất tuy là giật bỏ ngoại tâm, nhưng nó đủ ma lực để dẫn dắt lý trí theo lối mòn bất nghĩa. À, con không sai, nhưng mà điều con đang làm mơ là không đúng. Bọn tôi lại tiếp tục được một phen kinh ngạc Đáng lẽ với những lời sắc sảo đó Ông lão phải có chút dao động Và đứng về phía âm binh của mình Nhưng không Ông ấy vẫn đang nhẫn nhịn Dùng đắc nhân tâm để cho nó tẩm thấu Con không sai Hai người kia mới sai Sao sư phụ lại nói như vậy Lời của con nói không sai Ta tự khắc biết là hợp tình hợp lý nhưng hành động của con thì lại hoàn toàn sai rồi. Con có nhớ tôn chỉ của chúng ta là gì hay không? Thiện nguyện là sự cho đi, không có nghĩa đổi về là vật chất đâu. Chúng ta đã phản bác chính kiến của mình, đi ngược lại lời thầy, giúp thế nhân được hưởng lợi lộc, cũng chỉ vì mưu cầu tiền bạc cho cuộc sống khổ hạnh của chúng ta. À, người sai đầu tiên phải là ta chứ không phải bọn họ đến bản thân còn bán rẻ đạo lý, thì làm sao bắt người khác mua nó với giá cao chứ? Con hành động nông nổi, ta có thể bỏ qua, nhưng làm hại đến tính mạng người khác, thì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Con cũng gì lợi lộc cho ta, cho bản thân mình mà làm ra như vậy, liệu có khác gì thế nhân hay cộng Vậy thì trong cái dòng lãnh quẫn đó. Đâu mới là kẻ đúng Người sai đây con Bọn tôi sẵn người Khi nghe những lời giáo quấn từ ông lão Thế giới này quả thật là một vòng tròn lẫn quẩn Người cho là mình đúng Chưa chắc đối phương đã sai Nếu không chịu bước ra Chỉ cần còn ở trong tâm Có xoay đi đâu Cũng là dậm chân tại chỗ thôi Con Dừng lại Chưa bao giờ là quá muộn cả con à Tự khắc trong lòng lỗi Sẽ có sự giác ngộ Bất cứ ai cũng không tranh khỏi đâu. Con quỷ không nói không rằng cúi đầu bái sư phụ ba lại Cho độc ngọc đứng phát dậy Một làn khói mỏng thoát ra từ người nhỏ yến Nó đã thoát hồn ra khỏi thân xác Lập tức ẩn thanh vào lá bùa trắng Ông lão từ tốn đến nhặt Rồi bỏ vào trong tay nải của mình Ông nhìn bọn tôi một lượt miễm cười triệu mến. Lúc này ba cô nhỏ yến cùng với ba thằng hoàng mới trấn tĩnh trở lại, dội dã chạy đến chỗ ông lão. Thầy thầy th thầy ơi, à, chuyện qua rồi, đừng nhắc lại. Hãy đến uh, xem con cái của mình đi. Cả hai người quỳ xuống cúi đầu tạ tội với ông lão. thấy vậy, tôi gượng người lên tiến đến chỗ ông. Ông ơi, tôi con cảm ơn ông đã cứu mạng. À, không. Ta mới là đáng hậu thiện Các con còn nhỏ Nhưng tâm pháp không nhỏ Sau này ác hẳn thành sự lớn đó Ông ơi Ông có thể cho con biết danh tính của mình được hay không ạ <cười> Đồng môn đồng đạo Dóc mặt tương trợ Chữ nghĩa hư danh Rồi ta đi đây Tôi chưa kịp nói gì thêm Thì ông lão đã đi hẳn ra cửa rồi Cuối cùng ông ấy là ai Và xuất thân từ đâu Liệu có liên quan gì đến thầy của tôi hay không So với tuổi đời Có lẽ đã bằng sư tổ Tức là sư phụ của thầy Nhưng việc đó đành để sao vậy Tôi phải chạy đến xem tình hình nhỏ yến như thế nào Nãy giờ có lẽ đã quá sức chịu đựng rồi Nhỏ chỉ vừa mới tỉnh lại được chốc lát Đã phải để cho con quỷ nhập hồn như vậy Quả là rất nguy hiểm <cười> Con ơi Ba nhỏ chạy đến ôm nhỏ vào lòng khóc nức nở Làm cho bọn tôi cũng chẳng cầm lòng được Bác ơi Nhỏ Yến nó không sao đâu Nhưng bác mau đưa đi bệnh viện đi Phải truyền nước thì mới hồi phục được Mau đi bác Ừ được được, bác đi liệt Nhỏ Yến bây giờ thật sự là suy nhược cơ thể Dương khí đang bị hao tổn quá nhiều Chắc phải an dưỡng mấy ngày Mới hồi phục lại được Thằng Hoàng cùng với ba nó thấy vậy Cũng dội dã chạy theo để giúp Liếc nhìn sang thằng tại Cô cậu hình như dưỡng nghiến răng một cái thì phải Đúng cha tôi đã để cho nó đi theo nhỏ Yến rồi Nhưng vẫn còn một số chuyện thắc mắc muốn hỏi Đợi bốn người khi đi khuất Tôi tiến lại đỡ Thảo với thằng Toàn lên Không quên chất chứng thằng Tại Nè Sao mà mày biết bọn tao ở đây mà tới vậy Ờ thì thằng Toàn lúc nãy có dặn Là nếu tao không tìm được Yến Thì ghé qua địa chỉ này á Trừ từ đâu mà mày có cái hình nhân đó Tao vô tình thôi Chạy mãi ngoài đường không tìm thấy Tao cũng tính qua đây luôn rồi Nhưng mà không hiểu sao có cái gì đó thôi thúc Buộc tao quay về nhà Và thấy ba nhỏ yến đang cuốn cuồng ở đó Cùng với ba thằng Hoàng Hồi đầu á, tao không biết đó là ba thằng Hoàng đâu Nhưng mà nghe hai người nói chuyện Một hồi tao mới nhận ra Hai người họ bàn tính á, Là đi đến nhà ông thầy gì đó để nhờ giúp đỡ Tao mới tò mò cho nên đi theo Cũng đinh nên là có liên quan tới con quỷ rồi Hai người họ vào trong Thì tao đứng ở ngoài thôi Trước cổng nhà ông ấy có một cái khóm thờ rất là lớn Xung quanh toàn là dông di hả Với mấy cái vong hồn mang đội y tá bệnh viện nữa sực nhớ lại lời mày kể Tao cũng lời mờ đoán ra được nguồn gốc của bọn chúng Tới rồi bọn chúng bỗng dưng biến mất Cùng với đó là việc ông thầy bất tình lịnh đi ra Và gọi tao vô Chẳng biết ông cao tay ấn tới đâu Nhưng mà ông nói trúng phốc về tụi mình Năm đứa nhỏ mang năm căn mạng khác nhau Ông nói mày đang gặp nạn lớn rồi Cho nên đưa cho tao cái hình nhân Bảo là mang theo Nếu mà đụng độ phải một con quỷ nhi có màu đỏ Thì hãy dùng chính pháp thuật của mình á, Điểm lên cái hình nhân mà khống chế. Còn hối thúc tao về trước để cứu tụi mày nữa Ông sẽ theo sau Bây giờ rồi thì như tụi mày thấy đó Thì ra là vậy Nãy giờ á, tao cứ thắc mắc hoài Nhưng mà tại sao Ông không đưa cái hình nhân có chữ đỏ đó Cho ba thằng Hoàng chứ ta à, Không có được đâu Huy Tuy thầy giúp người nhưng mà cũng sợ người hại đến âm binh của mình á, Và như tài kể đó. Nếu mà hình nhân đó lọt vào tay của tụi mình, chắc chắn quỷ nhi kia sẽ gặp nạn. Lúc đó thầy có muốn giúp cũng không giúp được. Thầy không phải là một người tầm thường đâu. Ừ, hơi hiểu rồi. Thôi, bây giờ qua thăm cô Yến đi. Bụi viện, từ từ tính sau. Ừ, đi thôi. Ông bà tài, chú tới bệnh viện á, đừng có cà khịa thằng Hoàng nha. Chuyện đâu còn có đó. À, hả? Cà khịa gì mày Tao chỉ dặn chừng vậy thôi Lần này á, mày phải tự lời cánh sinh rồi Nhưng đợi Yến khỏe hẳn lại đi Tự tính, nha Suốt dọc đường đến bệnh viện Chốc chốc bọn tôi lại quay sang Ngó nghiêng gương mặt của thằng Tài Trong cô cậu có vẻ rất đâm chiêu Ánh mắt chàng chứa nhiều điều trăn trở Lâu lắm rồi mới thấy được Bộ dạng ẩm ương này của nó Nhỏ Yến vẫn đang được Truyền nước ở bên trong Thấy bọn tôi xuất hiện Thằng Hoàng vội giả chạy ra ngoài Nè, tên hình sao rồi Hoàng ở bác sĩ bảo á, Chỉ suy nhược cơ thể thôi Không còn phát hiện những triệu chứng lạ như trước nữa Tạm thời nghỉ ngơi vài ngày á, là sẽ khỏe thôi Ờ, vậy không sao rồi Thôi cứ để nhỏ truyền nước đi Tụi mình ra kia nói chuyện Tao biết á, mày đang có rất nhiều nghi vấn cần giải đáp không Nhỏ Yến chắc mệt lã người rồi Cho nên nằm ngủ ngon lạnh Ba nhỏ liếc ra tới bọn tôi Chỉ khẽ gật đầu chào Có lẽ ông ta còn khá ngượng ngùng Cái sự việc được phơi bại ra trước mắt nhiều người Mà cũng không sao Như vậy thì càng khỏe Chỉ cần im lặng lãng đi Bọn tôi đỡ giải thích nhồn nhặn về sau Nè, ba mày đâu rồi quăng ở ba tao về rồi Ông tính sắp xếp qua gặp ông thầy á Hơ, làm gì nữa Ờ, bạn tính sửa lại căn nhà cho thầy Tiền đâu Chẳng phải hai người đều nợ nợ hay sao Ngân hàng á Đồng ý cho cha dài hạn rồi Cho nên bây giờ chắc ổn Có thể bỏ được chút ít Để trả ơn đáp nghĩa cho thầy Còn lại làm giống mà đầu tư lại Ừ Tao cũng mong may mắn cho gia đình của mày Chứ nhỏ yến nữa Cha đợi rồi mới thấy Kiếm đồng tiền chẳng dễ chàng chút nào Tiền to sống lớn Tiền nhỏ thì sống nhỏ Như tụi mình đây Chuẩn bị đối mặt với hai kỳ thi sinh tử rồi Mà quên mất Như lời tao đã hứa Mày muốn hỏi gì cứ hỏi đi Đảm bảo thành thật trả lời hết chú cột, tụi mày là ai? à, tao là Huy, đây là Thảo, bên cạnh là Tài, kia là An toàn, nhỏ Yến chắc không phải giới thiệu phải không? Ờ, không phải chuyện đó. Chứ chuyện gì? Sắp thi cử tới nơi rồi, tao phải tập trả lời bám sát đề á. Tụi mày có thể thấy được cội âm và liên kết được chứ nó hả? Ừ, đúng rồi. Cách đây năm sáu năm, tụi tao có cơ duyên gặp được một người thầy. Và được có mấy truyền dạy Bằng cách nào Đây nè Mày có thấy cái biểu tượng âm dương này không Hả Tụi bay tự vẽ vô hả Nè Mày thử vẽ coi Cho ngày mai sang nghỉ địa mà đứng Coi có ai bắt mày đi không à, Những người có căn cơ từ nhỏ như tụi tao á Nếu mà chọn theo con đường pháp sư Hành hiệp trừ ma Gặp đúng sư phụ Thì sẽ bộc phát những cái kỳ lạ như thế này đó Hả Nói vậy tụi mày là pháp sư Mày nói cũng có ý đúng à, Nhưng mà đừng cho là như vậy Nè, là bơn giữ bí mật giúp tụi tao nha Ở trần đời này thì ít ai công nhận Càng không muốn thêm tỷ phi nữa Mày hiểu ý tao không? Ờ, hiểu rồi à, Được rồi, à, vậy còn Yến thì sao? À, thì cũng như tụi tao à, Hả? Thằng Hoàng có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe được điều đó Chắc nó đang mượn tượng ra được cái cảnh Nếu như tán độ nhỏ Yến Chẳng may làm chứng tay gây mắt Sẽ ăn bùa vào mồm Và đoạn kiếm vào bụng Yên tâm đi Nhỏ Yến nó sẽ kết liễu mày trước Rồi mới dùng những thứ đó để hành hạ giông hồn của mày ơi ơi, nghe mà ứng lạnh Được rồi, nhỏ cái miệng thôi Ở đây là bệnh viện mà Rồi, còn thắc mắc gì đâu À, Thảo có người yêu rồi người mày Hả, sao mày nói vậy <cười> huy nè Không có gì đâu hoàng, huy cả chớn lắm á Nhỏ Thảo đánh khẽ lên tay tôi Mặt phụng phiệu ngại ngùng Đáng yêu thật Nếu mà không phải ở chỗ đông người Thì tôi đã Sao, giờ mày còn cái gì muốn hỏi nữa không à, không, hết rồi Ừ, vậy thì đến lượt tao nói Cảm ơn mày nha à, cảm ơn tao vì điều gì Tao phải cảm ơn mày mới đúng chứ Không Cảm ơn vì mày đã đỡ giúp ba nhắc kiếm cho tụi tao Nếu mà không Thì bây giờ cũng không có cơ hội mà đứng đây ơn nghĩa đâu và công nhận á mà nhanh trí thiệt lấy luôn cả cái nắp bồn cầu ra tôi cái cách đó khá hay nhưng mà hơi bốc mùi á hả chứ cả nhờ mày một chuyện nè lựa lời nói với bà giúp cho tôi đâu nha chứ bây giờ mà giải thích á nhung nhằng lắm cứ bám vào câu chuyện tao là pháp sư và trình bày với ông đi chắc cái sự hiện hữu trước mặt không muốn tin không phải tin thôi ờ tao biết phải làm gì mà cảm ơn tụi mày lần nữa nha bây giờ á tao phải vô trong Để xem tình hình yến thế nào đã Tao cũng muốn đi nữa à, Hả Quả là không nằm ngoài dự đoán Tôi đang tính xem phản ứng của thằng Tài như thế nào Thì thằng Hoàng chỉ vừa chức lời nói thôi Nó đã dội lên tiếng Xem ra sắp có một trăm ma gì hay ho rồi đây Bọn tôi đã bàn với nhau Những sự gì liên quan đến đại sự yêu đương một thời Sẽ không dúng ta dạo Vì nó rất dễ thành hậu sự lắm Đứng nhìn hai thằng con trai dồi dã chạy dạo Chứ người con gái đang nằm trong phòng bệnh kia, cuối cùng chỉ có tình yêu là thắng cuộc. À, vậy thôi, ừ, vậy, hai đứa nó đi hết rồi. trở về nhà sau một ngày mệt nhoài, dược qua bài tết của hai bậc phụ huynh, tôi thở phào nhẹ nhõm leo lên giường. Khoảnh khắc ngã lưng xuống chiếc niệm thân yêu mới tuyệt vời làm sao. Sóng gió cuối cùng cũng đã tan, trời quang mây tạnh. Những vết gợn còn sót lại chính là bài học để đợi cho bọn tôi Tiếp tục những bước trên con đường hành đạo Thứ được gọi là tâm ma Chưa hẳn là xấu xa Thứ tôn sùng là đạo trần Chưa chắc là đúng đắn Phải nhìn nhận cuộc đời của hàng trăm Hàng ngàn lăng kính Chứ đừng mãi dùng một chiếc gương sôi mặt của chính mình Khi mặt trời rọi vào Thứ ánh sáng khúc xạ tỏa ra Chưa biết chừng đang chiếu thẳng đến chỗ ta đang đứng Không biết bây giờ này thằng Tài đã về nhà ngủ chưa Hy vọng rằng dù như thế nào Cũng phải xảy ra trong bình yên Và đồng thuận Tình yêu tuy đẹp Nhưng nó đủ sắc bén để cắt đứt đi bất kỳ một mối quan hệ khăn khít nào Ngay cả bản thân tôi cũng vậy Chẳng dám nghĩ đến điều gì xa dời Trong chuyện tình cảm với Thảo Nếu không thấy hạnh phúc cả đời Thì hạnh phúc một lần thôi Cũng là trọn vẹn. Bất cứ câu chuyện tình yêu cổ tích nào Cũng đến đoạn đám cưới là chấm hết thôi Cuộc sống sau đó viên mãn hay không, đều là cho hai nhân vật chính, định đoạt. Sáng hôm sau, khi gà chưa kịp gáy À không, cái chó nhà hàng xóm còn chưa sủa Thì thằng Tài đã đứng dưới nhà la lên in ổi Gọi tên tôi trong bình minh à, Vậy vậy ông dịch Mới sáng sớm, mới mày, mày làm hả? Ừ, to mà dậy sớm ôm bài đi Bạn tới còn nhăn nhó Nè, cô đi nghe Tài Dạ, à, ê Huy Bây giờ phải làm sao đây mày? Tao khó hiểu quá à Nói gì, tao chưa đánh trăng á, mà lâu ra chắc chắn rồi có chuyện gì, tao có thể giúp được gì cho con Ờ, tối qua nổi yến tỉnh dậy Ờ vậy hả, đây hình sao rồi Mày thấy con Nguyễn có đỡ hơn chưa Tao tính 10 đổi lên thăm nó đây Đêm qua có mày với thằng Hoàng ở lại rồi Cho nên tụi tao về cho nó ngủ á. Ờ, mày không cần vô đâu Bác sĩ nói hôm nay xuất diện được rồi Nhưng mà phải nghỉ ngơi thêm 1-2 ngày cho khỏe hẳn Cho mới đi học lại được á Ừ vậy hả? chứ đêm qua tỉnh dậy á, nó thấy mày gian ngoạn ở đó, nó có nói gì không? không, chỉ cười cười thôi hà, nè, vậy nhỏ không nói, thì mày muốn hiểu cái gì chứ? thì bởi vậy tao mới thấy khó hiểu, nè, tao cũng bắt đầu thấy khó hiểu rồi đó. Ê, mày giải thích giùm tao đi. đi chơi, anh lên, đi, đi. ôi, trang sớm cảnh quá hả mày nhanh, tao còn đang ngủ á, qua gặp toàn đi, nó biết á có giải hết chút cho mày, đè nhau lên, đây hơi hơi yêu giàu là ngu hẳn tra, may mà còn một thằng sáng suốt như tôi sót lại để dẫn dắt mấy con thiêu thân như thằng tài ra đợi, chán chẳng buồn ngáp luôn, tự dưng đau mất giấc ngủ, mà tôi nghe thằng tài kể như vậy, cũng đỡ lo phần nào rồi, nhỏ yến bình an vô sự là tốt rồi. vừa ngã lưng được hơn một tiếng, thì thằng ung dịch lại gọi tới. Nó điên thật rồi hay sao vậy? À, cái gì nữa vậy mày? Tao không có biết là sao mà giải thích được à, Không phải Thằng Toàn á, nó vừa đấm tao rồi Ừ cũng đúng lắm á Ê, Nhưng mà Yến về nhà rồi kìa Mày có qua không? À, có có đợi chúng tôi qua liền Vợ giả thông báo cho Thảo Tôi lật đạt trở mặt thay đồ Rồi chạy qua nhà nhỏ Hai thằng kia đã ở đó từ lúc nào rồi Không biết là bị thằng Toàn đấm ở chỗ nào Nhưng trong mặt của thằng Tài Không khác gì kỹ ăn ức. Thấy tôi vào trong. Nhỏ Yến lắm là lắm lét. Lạ lùng. Không dám ngẩng mặt lên nhìn. Không hỏi hang mấy một câu. Đá vậy còn vội giả đắp chăn kính mặt nữa. Tôi khẽ lây lây tay. Yến. Sao vậy? Tôi qua thăm mày nè. Bác sĩ bảo sao rồi. Có cần theo dõi gì nữa không? Không. tao ta khỏe rồi. Khỏe rồi thì mở chăn ra tôi nhìn cái coi. Có thằng Toàn hiện tại qua thăm mày nè. Chúc còn thảo nữa. Thôi. Có nên tin vào những gì mắt thấy tai nghe hay không Nhỏ Yến đang nũng nịu sao Mà cũng có thể đang ngượng Vì trót lỡ nói dối bọn tôi à, Thôi cái gì, chuyện qua rồi Quan trọng là mày khỏe lại Gia đình bình an là được rồi à, Thật hả Nhỏ tung chăng tròn xe mắt nhìn tôi Cứ mày không giận tao hả Không Mày làm tất cả Cũng như vì thể diện của ba mày Gia đình thôi, cho nên tao đâu có trách Mà nghĩ lại cũng ai ha Không nhờ thằng Tài nhanh trí đến tương trợ Thì bây giờ này Phải nằm ở dưới mà xin bách wifi gọi về nhà rồi Đêm qua nó còn ở lại với mày nữa Tôi bắt đầu bơm điểu cho thằng Tài Dù gì cũng là anh em đồng đạo với nhau Nên nó lên một chút cũng không sao Ê Tài Quả với Yến nè Lúc tối còn mạnh miệng cạnh tranh cái gì đó với thằng Hoàng mà Sao bây giờ thuộc thò ngoài cửa vậy Cũng Yến đang mặc đồ Chứ không phải cởi ra đâu mà ngại ngùng ừ, Cái gì vậy mày Úi chả có nhỏ vùng dậy lấy tài tán thẳng vào mặt tôi mới chọc có một chút đã hiện rõ nguyên hình rồi gây thật tao mày tao giảm chút bột đợi tao khỏe lại đi tao thử mày à, tao mày ra ngoài đi tao có chuyện nói riêng với tài một chút cứu cậu nghe vậy, thì hai mắt sáng loáng cả lên còn quay qua nhìn thằng toàn cười mỉm mỉm nữa Ờ, quên có cần tao đóng cửa rồi treo cái bản công phận sự cấm dạo ngoài không tao đập cho cái giờ đi nhanh lên À, à, biết rồi À, quên mất Thằng Hoàng á, đã đỡ giúp mày ba nhắc kiếm nữa đó nha Biết là đưa nhỏ Yến và thằng Tài Giờ thấy khó Nhưng buộc tôi phải làm như vậy Vì trải qua kiếp nạn lần này Một bài học lớn đã dạy rằng Không được bỏ sót ơn nghĩa của người khác Dù là nhỏ nhất đi chăng nữa Hai phạm trụ khác nhau Thì không thể gợp chung làm một yêu ghét phần mình, ơn nghĩa rõ ràng Ủa hơi, toan Sao mọi người đứng ở đây vậy Yến đâu rồi Cá Tài nữa à, Thảo nó đúng trọng tâm rồi đó Hồi nãy tụi mình đang ở trong Thì bị nhỏ Yến đuổi ra ngoài Để bàn chuyện riêng với thằng Tài rồi Thanh mai chút bảo quá Thì Trời đất Có chuyện nữa nữa hả? Vậy cũng mừng cho Tài ơi Ừ Chưa chắc rồi Thảo ơi Tính khí con con nhỏ Yến này thất thường lắm Chưa biết là nên mừng hay nên lo đây nè Sáng nay Toàn vừa đấm cho nó không phát cho tỉnh ra Tự dưng đi đâu chạy về Gọi cửa ý ơi Tổng cô Yến có chuyện gì Ai vậy nó kêu Toàn giải đáp thắc mắc cho nó đó <cười> Có chuyện quan trọng lắm hả Toàn Thảo là con gái Có thể đồng cảm được chứ Yến đó à, Vậy thì nó làm cái gì Nó bảo là đang gặp chuyện khó hiểu gì đó Đi qua nhỏ Yến tĩnh vậy Chứ nhìn nó cười mà không có nói gì hết Bây giờ nó không hiểu ẩn ý sâu xa Kêu Toàn giải thích Thiệt muốn đấm cho nó một phát dễ sợ <cười> Tài ngố thiệt chứ Đi qua có hoàng ở đó Yến chỉ nhìn Tài cười thôi Vậy mà cũng không hiểu nữa Bọn tôi còn đang bàn luận rơm trả Thì thằng Tài từ trong nhà đi ra Cứ mặt của nó hứng hở như vừa bắt được dạng Xem ra lần này Xong hỷ lâm môn rồi Ủa, Thảo mới tới hả Chào bữa nay xin quá vậy à, Cả đám ngơ ngác nhìn thằng Tài Chẳng biết nhỏ Yến vừa cho uống viên thuốc dược tình yêu gì Mà bữa nay nó biết thẩm thấu cái đẹp nữa Thường ngày đâu có như vậy đâu Một tiếng cậy răng cũng không sức mứt Lần này nghe mùi ẩm ướt Chỗ ngã ba quá Nó bước đi đến đầu Bọn tôi theo dõi đến đó Không phải vì chuyện gì quan trọng đâu Mà sợ nó lên cơn phấn khích sẽ hành động đường đột khó chống đỡ Ê, cậu bộ duyên mãn quá à Bây giờ tụi tao vừa thăm được chưa Ờ, yếu nó tao ra thông báo cho tụi mày nè Thằng Tài vừa trả lời vừa huyết gió Trông trắng thiệt Nhưng mà thôi cũng mong sự đã thành Cho yên bệ gia thất Trời ơi Cửa không đóng mà gõ cái gì mày Ê, Thảo Yên tới trong người sao rồi Sao khỏe chứ đó Còn đi học với tụi mình nữa nè Mấy nay không có Yến á Buồn ghê Yên xin lỗi gì? Vì... Không có gì hết Chuyện qua rồi cứ để nó qua Yên đừng suy nghĩ gì nhiều nữa Lo nghỉ ngơ cho mau khỏe lại đi Mấy bữa nay mệt mỏi nhiều rồi ừ, Cảm ơn Thảo nha Cảm ơn tụi mày Nếu không có tụi mày á, thì... Ừ, nếu không có tụi tao kiếp này Thì ông trời sẽ sắp đặt cho mày gặp lại người khác thôi Hơn nghĩa cái gì Nếu mà có kiếp sau Tao vẫn mong được làm bạn với tất cả tụi mày Thêm một lần nữa Ừ, vậy thì từ nay về sau á Đừng có móc họng tao nữa nha à, Cái đó thì tao chưa chắc được Nhưng mà sớm nhất ngày mai đi học lại Thì mày sẽ biết tay Cho vậy mà bỏ tình nghĩa Kiếp này câu như bỏ rồi Nè, mấy nay bài tập nhiều không Tao nghĩ cả tuần nay rồi Không sao đâu Có người nguyện thay mày đấu đầu với sóng gió rồi phải không tại, Tài, mày đâu rồi Rõ ràng là vừa nãy còn đi chung với bọn tôi vào bên trong Còn đứng ở sau lưng mà Quay qua quay lại thì đã mất tiêu rồi Cái thằng này không biết có hiện thân cho trong hồn nào hay không Mà đi mây về gió kinh thật Ấy, Tao hỏi cái này nha Nếu mà phải á Thì thôi đừng trả lời Chỉ thắc mắc nhất thời thôi Thằng Hoàng nó thổ lộ với tụi tao á, Là nó có tình cảm với mày Mấy bữa nay gặp nạn Nó cũng mặc bản thân á, mà chỉ lo nghĩ tới mày thôi đó Bây giờ bạn bè khuyên thiệt Nếu như mà không có tình ý gì với nó Thì nên dứt khoát đi Nhìn qua tao đã biết thằng Hoàng là người nặng tình Không có dễ buông bỏ đâu Mày đối xử với nó như thế nào Nó đều gạt bỏ còn bên hết Người như vậy thật sự rất là hiếm có Nhưng mà thật tình cờ Tài nhà ta cũng y chang vậy Biết là hơi vô duyên Nhưng mà tao mong mày suy nghĩ Lựa lời cho hợp tình hợp lý Đừng có để đánh mất bất cứ một mối quan hệ nào Sáng hôm nay mày thức dậy bình an Là do đêm qua có hai kẻ Đã vì mày mà đương đồng với nguy hiểm đó Ừ tao hiểu mà Tao đã sớm biết được tình cảm mà Hai người dành cho tao rồi Tao cũng nói thiệt luôn Là tao không có tình cảm với hoàng Dù tao biết mình mang ơn nó Còn về phần tài á, Cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió Thậm chí còn nợ ơn cứu mạng nữa Không những một mà tới hai lần Nếu bây giờ đồng ý Chẳng khác nào là vì lòng cảm kích Sự thương hại Còn từ chối thì tao không làm được Vì ít nhiều cũng có tình cảm thật mà Nhưng vì nó còn lưng chừng lắm Chỉ ở trên mức tình bạn một chút thôi Cho nên muốn tiến xa Còn phải để thời gian quyết định Nè, yeah, tao biết Yến đang rất là khó xử Nhưng mà nếu như tâm trí đã nghiêng hẳn về tài Thì Yến không thể chối cãi rằng á, Mình có tình cảm phải không Cứ làm theo những gì con tim ách bảo đi Còn lý trí á, Thì để dùng khi đi tìm người thương Cái lúc mà họ lạc lối thôi Tôi hiểu được hàm ý trong câu nói của Thảo Lý trí là nơi để nhỏ tìm thấy tôi Đang liều mạng vì một người con gái khác Trong lòng ít nhiều có sự lung lay nhất định Lý trí là nơi để nhỏ đứng sẵn Để đợi tôi quay về Tuy nhiên, lý trí cũng giống như chất cồn trong bia rượu Chỉ cần vượt mất một chút thôi Hậu quả sẽ rất có lượng Không thể mãi đứng chờ đối phương ta tứ được à, Yến, tao có cái này cho mày nè Thằng Tài bất thình lình xuất hiện ra Không biết nãy giờ đứng ngoài có nghe lén hay không Nhưng xem ra bộ mặt của nó còn hào hứng hơn khi nãy nữa Trên tay đang cầm một dĩa trái cây to tướng Ở Tài, tao cũng muốn ăn mà À, nói thảo đánh mày bị thương đi Tao sẽ một lòng qua chăm sóc cho Ai, Bạn với cha bè Bọn tôi định ra ngoài thêm một lần nữa Cho thằng Tài rảnh tay Và chăm sóc bệnh nhân